Thưa quý vị, trong chương trình đất lên quê thoái ngày hôm nay, hoàn tính lại mời quý vị cùng theo dõi tiếp những cái phần mà quý vị cần nên biết tìm hiểu thêm um, của những cái ngày xa xưa người Việt xưa của chúng ta đã um, có những cái phong tục, những cái tập quán như thế nào trong cái vấn đề ma chay, tang chế uh, ở tại đất nước Việt Nam của chúng ta và um, trong những cái lần trước thì có rất là nhiều những cái đề mục mà hoàn tính uh, đã gửi đến cho quý vị và trong ngày hôm nay sẽ gửi đến cho quý vị tiếp những cái gì mà quý vị có thể nhớ lại được và có thể quý vị có áp dụng chăng khi hữu sự quý vị cần những tục lệ cần giữ khi quan sát mời quý vị sao có cái tục mà đặt một cái bát cơm, úp lại một quả trứng, rồi dựng cái đôi đũa lên cái bát cơm, cài cái quả trứng vào giữa hai cái chiếc đũa rồi thắp hương đặt lên trên đầu của người chết suốt trong thời gian chưa nhập quan Tại sao có cái người mà cấm một cái cọc bằng kim loại xuống chân giường của người chết? Tại sao khi mà chưa có nhập quan thì người ta luôn luôn thắp hương nến? Nếu mà không có nến á, thì thắp bằng cái ngọn đèn dầu cho đến khi hạ huyệt mà không để cho tắt cái hương đèn. Rồi tại sao mà hai bên hương án, phía gần kề cái áo quang, người ta lại đặt hai cái cây chuối con vậy? Tại sao có cái tục mà dựng cái bó đuốt to ở giữa sân vào ban đêm trước cái lễ an tán, nếu mà để qua đêm? Con cháu và thân nhân thì túc trực quanh cái linh cửu, gọi là lễ chúc thực vào ban đêm, nghĩa là cái lễ trồng cái bó đuốt. Tại sao vậy? Tại sao có cái tục kiên ngăn người nhà không được đứng cạnh cái thi hài mà khóc, tránh nhỏ nước mắt vào cái thi hài vậy? Tại sao cái lễ nhập quan phải đốt lỗ hung, tức là cái lỗ đào ở chính giữa giường cái người mới chết nằm khi chưa nhập quan Rồi chất đốt đó có thể dùng trấu hay than hay củi hay hoặc là dế rác cũng được. Tại sao cái lễ tang là cái việc buồn mà lại đốt pháo? Cái tục này chỉ có ở thành phố đối với người già. Tại sao phải nhốt mèo khi nhà có người mới chết? Tại sao khi người chết ở trong nhà người ta phải trèo lên mái nhà dở một vài viên ngói hay hoặc là lá chanh đối với nhà bịt nóc và ít cửa vậy? Tại sao? tại sao? Tại sao? Tại sao? Có rất là nhiều những cái điều tại sao đã à, xuất hiện à, khi mà có những cái việc như vậy đến với chúng ta mà chúng ta không ngờ đến. Những câu hỏi trên cùng có chung một câu trả lời thưa quý vị đó là kinh nghiệm dân gian dùng cái phép thuật để điều hòa cái khí âm dương thu khúc thu hút cái tà khí để mà phòng chống cái hơi lạnh và phòng xa cái hiện tượng quỷ nhập tràn xuất phát từ cái kinh nghiệm dần dần bắt trước nhau trở thành một phong tục thưa quý vị mà khi mà nói đến cái hiện tượng quỷ nhập tràn trong trong lát nữa đeo tôi sẽ gửi đến cho quý vị với sao người ta gọi là quỷ nhập tràn nhưng bây giờ để trả lời cho những cái câu hỏi đó thì khi mà người ta dùng cái khói lửa dùng những cái ánh sáng cái mặt trời Đốt hương, đốt nến, đốt đèn, đốt đuốc đốt thang, đốt trấu, giờ cái mái nhà, mở rộng cửa, đào cái lỗ hung hay hoặc là đốt pháo, đều là để triệt tiêu cái hơi lạnh của cái, cái, cái, cái, cái người chết. Và dùng cái bát cơm, dùng cái quả trứng, dùng cái cây chuối là để thu hút cái hơi lạnh. Nếu mà chúng ta chặt đôi cái quả trứng Tức là chẻ cái quả trứng ra đó, Thì có nhiều cái lòng đỏ đã trở nên xanh thẳm Giống như là những cái quả trứng dùng để tránh đánh gió vậy thưa quý vị Nhốt mèo là để đề phòng mèo nhảy qua cái xác chết Kiên khóc nhỏ nước mắt vào cái thi hài Hay hoặc là cắm cái cọc kim loại ở dưới giường của người chết Hay hoặc là dở mái nhà Là những cái thuật triệt tiêu cái luồng điện âm dương hút vào nhau Ngoài ra thì những người đến dự lễ tan nhất dự kham liệm, còn có những cái còn có những cái các thuật khác để mà phòng chống cái hơi lạnh như là ngậm gừng sống, uống nước lá nhót, ăn trầu và xông khói bằng cái vỏ bưởi, vỏ bồ kết trước khi đến lễ tang hay hoặc là sau khi đến lễ tang thưa quý vị, đó là những cái điều những cái tục lệ mà cần giữ khi mà quan sát mà có những cái hỏi tại sao và cuối cùng có câu trả lời là như vậy. Kính quý vị, quý vị đang đến với chương trình đất đề quê thói của Sài Gòn Đà Lắp 890 AM. Và tính đang mời quý vị đến với cái phần uh, ma chai tang lễ của người Việt Nam xa xưa của chúng ta. Có những điều mà quý vị cũng thấy hiện tại, uh, người Việt Nam của chúng ta cũng vẫn còn áp dụng và có những cái điều mà um, người ta không còn áp dụng nữa. Thí dụ như điển hình như hồi xưa nhà lá và nhà lầu lấy lá đầu mình bước ở trên cái nóc và cộng tức quý vị. <cười> và tiếp theo hiện tượng quỷ nhập trạng. Thưa quý vị, đó là hiện tượng xác chết tự nhiên bật dậy. Hiện tượng này rất hiếm, nhưng đã xảy ra. Thế do đó cho nên trong phong tục đã có cái sự kiên cử để mà phòng xa. Gọi là kiểu quỷ nhập tràn. Nhưng mà thực ra thì không có ma quỷ nào mà nhập vào cái xác chết cả. Nguyên nhân do đâu lại do điện âm nó tích tụ trong cái thi thể người mới chết, chưa kịp thoát ra hết. Và gặp phải cái luồng điện dương cực, mạnh, cuốn hút sắc chết tự nhiên bật dậy là do cái sự cuốn hút bởi một ngoại lực có cảm ứng điện trường. Vì vậy theo quan niệm của dân gian Việt Nam xa xưa của chúng ta, khi mà trong nhà có người mới chết, kiêng cử nhất là không để cho con mèo hay bất thần nó nhảy qua cái xác chết, người ta phải canh giữ, người ta phải nhốt mèo lại. Đã có trường hợp là chén rượu hắt văng vào cái xác chết, giọt nước mắt có hơi ấm nhỏ vào xác chết cũng tạo thành một cái luồng khí có thể cuốn hút cái xác chết bật dậy, nhưng ngã xuống ngay tức thì. Hiện tượng xác chết đuổi theo người sống, xác chết không thể bước đi được mà do cái hơi nóng của người sống cuốn hút hay hoặc là trường hợp có cái luồng không khí đối lưu cân bằng khi xác chết ở cái tư thế đứng song song với lại cái người sống. Việc dở ngói hay hoặc là tranh ở trên mái nhà là để làm gì là để cho ánh sáng mặt trời trực tiếp từ trên rọi vào cũng nhằm triệt tiêu cái hiện tượng cuốn hút đó, thưa quý vị. Hiện tượng quỷ nhập tràn và cái cách thức mà nó cũng đưa đến, liên quan đến những cái hữu tục, những cái tập tục và hoàn tính đã trình bài trong cái phần trước thì quý vị cũng có thể liên quan đến cái hiện tượng quỹ nhập tràn phải không thưa quý vị? Các quý vị quý vị đang đến với sự kiện 890 AM trong phần đất lại thói và có có một cái lễ trong cái phần ma chay chế của người Việt Nam xa xưa của chúng ta đó là cái lễ 3 ngày hay hoặc là nói theo ngày xưa đó là lễ tế ngu tính từ sau khi mất hay hoặc là sau khi chôn cất vậy thưa quý vị. Tục nay không có thống nhất có nơi thì tính 3 ngày sau khi mất thì có nơi thì tính là 3 ngày sau khi chôn. Sếp trong điển lễ thì không có lễ 3 ngày mà chỉ có lễ tế ngu, gồm có sơ ngu, tái ngu, tam ngu. Ngu ở đây nghĩa là yên, tức là ba lần tế lễ cho yên hồn phách, theo thọ mai gia lễ. Thì như thế nào thì khi mà chôn xong, rước cái linh vị về đến nhà để tế sơ ngu. Làm sơ ngu xong, gặp ngày nhu, ngày nhu tức là các ngày Ấc ngày kỷ, ngày tân, ngày quý, sẽ làm lễ tái ngu. Gặp Ngài Cương tức là ngày Giáp, ngày Bính, ngày Mẫu, ngày Canh, ngày Nhâm Làm lễ tam ngu Phan ký bính cũng đã dẫn dãi như trên Thế rồi dần dần về sau thì người ta giảm lược lại Kim cả ba lễ luôn Chỉ làm lễ tam ngu Vì thế nên gọi là lễ ba ngày Vậy là tính ba ngày từ sau khi chôn Theo tục gọi là lễ mở cửa mã Ngày đó thì con cháu ra sửa lại mồ mã Đắp cỏ khơi rảnh cho nó thoát nước Ngu là tế ngu tế là chỉ tế người chết, tế thần. Theo phong tục tục cũ thì ít khi chết xong mà chôn ngay, thường còn để năm bảy ngày ở trong nhà. Khi chưa chôn làm lễ à triêu tịch điện, tức là cúng cơm hàng ngày vẫn theo lễ thờ người sống. Vậy thì tế ngu phải tính từ sau khi chôn thưa quý vị. Còn có một số lập luận khác đó là cả, có ba điều Không yên khiến cho người ta phải làm lễ ngu Đó là điều thứ nhất Đang sống hoạt động Nay mọi hoạt động bỗng nhiên bị đình chỉ lại Đang sống mà nhìn thấy bóng dáng Khi đã nhập quan không nhìn thấy bóng dáng nữa Và điều cuối cùng đó là đang ở trên dương thế Nay sát về cõi âm Hồn vớt vưỡng lìa khỏi xác Âm dương hoàn toàn cách biệt từ sau cái lễ thành phần Sơ ngu, tái ngu, tam ngu Là tế để làm cho yên hồn phách Vậy phải tế sau khi mất sau khi lễ nhập quan và sau khi lễ thành phần xong. Thời nay thì cũng có cái trường hợp là sau khi chết 4-5 ngày thì còn còn để ở trong nhà lạnh chưa chôn nên không thể làm lễ 3 ngày trước cái lễ an tán được thưa quý vị. Cái thưa quý vị và tiếp theo đây hoàn tích xin được mời quý vị cùng đến cái phần là tại sao lại có lễ cúng cơm trong 100 ngày về thưa quý vị mời quý vị cùng theo dõi sau đây gia đình Việt Nam nhà nào cũng vậy mỗi ngày có hai bữa cơm là giờ phút đầm ấm nhất của gia đình trong nhà có người về muộn mọi người cũng cố chờ về ăn cơm một lúc cho nó vui vẻ cho nó đầm ấm Con cháu cầm bát cơm lên, trước hết mời ông bà, mời cha mẹ, rồi chờ ông bà, cha mẹ ăn, rồi mới bắt đầu, mới dám ăn. Có nơi xới cái bát cơm lần thứ hai còn mời nữa, nếu mà có khách. Trước khi mà buông cái bát đũa đứng dậy thì còn phải xin phép và mời khách tiếp tục sơi cơm, để mình đứng dậy, mình ra mình đi chơi. <cười> con nít Cuộc sống gia đình đang vui vẻ, thân êm đẹp như vậy, vắng mặt trong bữa cơm còn nhắc, huống chi là vĩnh viễn đi xa. Do đó trước bữa ăn thì người thân dâng lên bàn thờ một bát cơm ức, một vài món ăn bình thường, nhà ăn thứ gì cũng thứ đấy, thường là tinh khiết không có đòi hỏi cầu kỳ, nhà nghèo thì lưng cơm, đĩa muối cũng xong, thắp hương xong dựng cái đôi đũa vào giữa bát cơm, có rượu thì rót chén rượu, khấn váy xong thì cũng rót chén nước. Thời cúng phong linh thì cũng giống như là đang sống vậy đó, cũng là để cho thỏa nguyện cái tâm linh. Lấy câu, vận mệnh, khuây giận, nhớ thương Nhưng mà tại sao lại là cúng 100 ngày, thưa quý vị? Ừ. Cái điều này thì cũng tùy địa phương thôi Có nơi thì chỉ cũng có 49 ngày, tức là lễ trung thất Theo thuyết của Phật giáo thì qua 7 lần phán xét Mỗi lần là 7 ngày, đi qua một điện ở am Amti, tức là một tuần Nhưng mà không phải tuần lễ, theo dương lịch Sau 7 tuần thì vong hồn cũng đã thi siêu thoát Có nơi cũng hết 100 ngày, tức là lễ tốt khóc Nghĩa là thôi khóc Và theo giải thích của các cụ ngày xưa thì thời gian này âm hồn vẫn còn phản phức lẫn quẩn ở trong nhà mà chưa có đi xa được đó tối quý vị. Và chúng tôi cho rằng là cái phong tục này có được một cái căn cứ khoa học. Đó là gì? Đó là theo cái tiết thần giao cách cảm. Ngoài cái điện trường vật lý ra đã được ứng dụng ở trong thực tiễn như quý vị cũng đã biết còn có một cái điện trường sinh học nữa. Những cá thể có cùng cái tần số cảm ứng ở trong điện trường sinh học. Mặc dù ở cách xa nhau rất là xa vẫn nhận được những cái nguồn thông tin của nhau. Các nhà khoa học cũng đã vận dụng những cái phát triển đó để mà giải thích về cái điềm, về cái giấc mơ, về những cái biểu hiện tâm sinh lý bất thường khi mà thân nhân, và có thể là cách xa, rất rất là xa về cái không gian, có cùng một cái tần số điện trường sinh học và có một cái sự biến bất thường. Người ta bảo chết là hết. Thế nhưng chết chưa phải là đã hết khi mà người chết còn tồn tại ở trong tâm trí của người sống. Sau khi chết thì tim ngừng đập, máu ngừng chảy thần kinh cảm giác thì cũng đều ngừng hoạt động, vỏ não chưa có bị hủy, xung quanh thì hiện trường phát từ não vẫn chưa ngừng phát sóng, cái lớp đất dày không ngăn được cái sóng điện vật lý hay hoặc là sóng điện sinh học. Cá thể sống có một cái tần số điện trường sinh học tương ứng vẫn tiếp tiếp nhận được cái tín hiệu. Do đó cái hiện tượng báo mộng chưa hẳn là vô vơ, không đáng tin. Phải chăng bị cái lẽ đó mà các cụ cho rằng âm hồn còn phản phất chưa siêu thoát là vậy đúng không thưa quý vị? và cái phần cuối cùng trong cái chương trình đặc thói ngày hôm nay mà tín sư gửi đến cho quý vị đó là làm lễ trung thất 49 ngày và làm cái lễ gọi là lễ tốt khóc 100 ngày có phải chọn ngày hay không mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Lễ thì cứ đúng cái ngày quy định ở trong gia lễ mà làm không có một cái sự chuyển dịch tùy tiện theo cái lời thành lễ hay hoặc là thầy bói nào cả chỉ trừ cái ngày làm lễ an tán và ngài làm lễ trừ phục tức là hết ta trong gia lễ có ghi chọn ngày lành người ta không ai có thể chọn cái ngày chết vậy nên từ xưa cho tới nay hàng năm cứ đến ngày mất thì làm dỗ dù cho có những cái năm thì những cái ngày đó rất là xấu, có cả trùng phục, trùng tan, sát chủ, quả tú, cô thần vân vân và vân vân. Và theo gia lễ, lễ chung thất, lễ tốt khóc, lễ tiểu tường, lễ đại tường cứ theo đúng ngày mà làm lễ thôi. Con cháu ở xa nhớ nhã nhớ ngài về làm lễ, thân nhân ở chỗ khác sắm sửa lễ đúng ngày để mà tới dự. Chẳng lẽ đến nơi mà thấy hương lạnh khói tàn gạt nước mắt lủi thủi ra về hay sao? Người chủ sự báo lại rằng theo lời của thầy lễ, đã lễ xong xuôi, đâu đấy rồi hay hoặc là đợi thêm và ngày nữa được chăng xin lưu ý rằng là tang lễ, tan tế theo cái ngày định sẵn, thân bằng cấu hữu, ai lưu luyến thì đến viếng thăm không đợi thiệp mời, như là lễ mừng lễ cưới, không chuyện hữu thỉnh hữu lai, vô thỉnh bất đáo, đúng không thưa quý vị mời thì đến, không thì thôi và với những cái phong tục này với những cái 49.000 ngày, 100 ngày mà sống ở Mỹ, thì chúng ta cần nhắc điện thoại lên ngày đó đến dự tiệc với gia đình hay hoặc là đến với gia đình thì tất cả những người thân thuộc thân thuộc đã biết cái người thân đã mất như vậy cũng sẽ hiểu được như thế nào của 49 ngày hay hoặc là 100 ngày và công ty quý vị có cần phải chọn ngày hay không? Đúng ngày cứ làm. Ai nhớ ngày thì đến còn không? Bắt điện thoại lên gọi người ta cũng phải đến như thường đúng không? Thưa quý vị và với cái phần làm lễ trung thất 49 ngày và tốt khóc 100 ngày có phải chọn ngày hay không? Và tính sẽ được chấm dứt chương trình rất là quy thoái lên ở đây.